Bạn đang nghe chuyện, chọc tới Chủ tịch Tổng tài, tác giả Thác Bạt Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc VV chương 117, Quan hệ tình lữ. Chủ nhật, ánh nắng rất đẹp, trên đường Đài Bắc từng cặp tình nhân nắm tay nhau, hay những gia đình ba người cùng đi dạo phố, hay những người đi lại vội vàng. Khí trời thật tốt Làm cho tâm tình người ta cũng vui vẻ hơn Trên mặt của mỗi người đều xuất hiện nụ cười Anh Bạch Minh Anh nhanh lên một chút Nhanh lên một chút Bên kia nhiều quán ăn vặt quá Đồng Thiên Ái luồn lách trong đám người Quay đầu lại sau lùng gọn Tiêu Bạch Minh không biết từ lúc nào Đã đi cách chỗ cô rất xa rồi Thiên Ái Em chậm một chút Nhiều người quá Cẩn thận người khác dẫm chân em đó Tiêu bạch mình đẩy cái kính mắt trên mũi dặn dò nói Sóng người dày đặc Đầy đồng thiên ái hướng tới phía trước Thần ảnh nhỏ gầy Ở trong bề người này Giống như là con cá nhỏ trong biển rộng xanh thẳm Mặc cho nước biển trôi đi Cũng không biết mình sẽ đi về phía nào Thiên ái Tiêu bạch mình rốt cuộc không nhịn được Chạy đến phía trước Thân hình cao lớn trên qua đám người trước mặt Nhìn thấy bàn tay cô vội vàng cầm chặt lấy không buông ra nữa Đồng thiên ái cười, hắc hắc hai cái Ánh mắt liếc nhìn bàn tay to của anh nắm chặt bàn tay mình Trong lòng cảm thấy có chút mất tự nhiên Trong đám người chung quanh Thỉnh thoảng có mấy đôi tình nhân thân mật đi qua Lắc đác mấy lời mà những đôi tình nhân này hay nói Bọn họ ôm nhau thật chặt Thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ Bọn họ bây giờ quan hệ đã là hơn mức bạn bè rồi Tại sao cô cùng anh Bạch Minh Thế nào cũng không có cảm giác giống như tình nhân Thiên ái Bên kia là quán ăn vặt sao tiểu Bạch Minh giắt tay của cô Lách qua sóng người huyên náo Đi vào quán nhỏ Dạ Dạ Đừng thiên ái ngừng đầu Nhìn bóng lưng cao lớn của anh Không biết chuyện gì xảy ra Cảm thấy mình tay bỏng đến không thể tưởng tượng nổi Thậm chí muốn bỏ tay của anh ra Đồng thiên ái Người là thế nào? Người không phải là vẫn luôn thích anh Bạch Minh sao? Tại sao hiện tại anh ấy nắm tay ngươi? Tự nhiên mình lại có ý nghĩ này Thích có rất nhiều loại Thần thể tương đối thành thực Chẳng lẽ giống như lời y y nói Nhưng tại sao? Cô lại không có ghét người kia đụng chạp thậm chí là nụ hôn của hắn. mặc dù chán ghét hắn như vậy, cửa hàng trước mắt buôn bán các loại đồ nướng. Tiểu Bạch Minh đi ra chỗ trống ôm đồng Thiên Ái ở trước ngực tránh khỏi đám người chật chội, cúi đầu họ hơi thở nóng dực phả vào cổ của cô. Thiên Ái, em ăn cái nào đây? đột nhiên giữa cổ có một chút khó chịu, thậm chí có thể cảm thấy tóc gáy của mình trong nháy mắt dựng lên. quá thân mật giữa bọn họ như vậy thân mật phải là chuyện đương nhiên tại sao thân thể của mình cảm thấy ghét như vậy thân thể trực tiếp hướng nơi đó nói dạ tùy ý ăn gì cũng được sau lưng không biết bị người nào ở phía trước đầy một cái tiêu bạch mình lảo đảo về phía cô mà môi của hắn đúng lúc đồng thiên ái nghiêng đầu trong nháy mắt trên gương mặt của cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ hai người đồng thời đỏ mặt Có chút ngại ngùng, lúng túng không nói gì Anh Bạch Minh, em muốn ăn Bạch Tục Viên đề này nóng quá, em ở bên ngoài chờ anh Vội vàng nói xong Cả người tứ bên cạnh hắn vòng qua Chui ra khỏi đám người Tiểu Bạch Minh sững suốt một chút Không nghĩ tới cô đột nhiên sẽ có hành động đó Đợi đến khi hắn lấy lại tinh thần Đồng thiên ái cũng đã đứng ở phía sau đám người bên ngoài Chiều cao 1m6 mấy Mặc dù không tính là lùn Nhưng là bị bao phủ bởi đám người phía sau Đồng thiên ái Tầm bên trong có chút đau lòng Ngắm nhìn tiêu bạch minh Ở trong đám người rồi chợt cúi đầu Quanh mình náo nhiệt như vậy Nhưng tim của mình lại trống rỗng một mảnh Cảm thấy khổ tâm Vì không biết làm sao Ngay cả mình còn không hiểu nổi nội tâm của mình Cô rốt cuộc là thế nào Thích anh bạch minh lâu như vậy Hiện tại đã trở thành bạn gái của anh Cô nên thật vui vẻ mới đúng Thế nào lại một lần nữa cự tuyệt anh Lần trước là ở trên xe Cự tuyệt nụ hôn của anh Lần này ghét anh nắm tay của mình Thậm chí chỉ là môi của anh Không cẩn thận hôn trên gò má Mình cứ như vậy sợ hãi chạy đi Đồng thiên ái Chẳng lẽ người không biết sao Làm như vậy là sẽ Thương tâm anh Bạch Minh Một lúc sau Tiều Bạch Minh cầm mấy xô bạch tuộc viên nhỏ Từ trong đám người Đang hò hét loạn lên đi ra ngoài Trang phục đầu tóc Vì trên lấn biến thành xúc xích sải bước đi tới trước mặt Đồng Thiên Ái Đem bạch tuộc viên nhỏ Đưa cho cô cười nói Nhanh ăn đi Nguội sẽ không còn mùi vị Dạ Đồng Thiên Ái buồn buồn nói Lại chậm chạp không có đưa tay Anh Bạch Minh luôn đối với cô tốt như vậy Cho tới bây giờ cũng không cùng cô so đo. Mỗi lần cô giả bộ đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao cứ điểm nhiên như không có việc gì? Như vậy để cho cô ngược lại càng thêm khó chịu. Cắn rằng vì ý tưởng đáng xấu hổ của mình, anh Bạch Minh đối với mình tốt như vậy, hiện tại lại trôn tránh trách nhiệm để đến trên người anh đi. Đồng thiên ái, người đúng là đáng chết. Tiêu Bạch Minh nhìn cô vẫn không có phản ứng, nụ cười có chút cứng ngắc. Lại vẫn bình thản nói Thiên ái Có phải khát nước hay không Hay như thế nào Đồng thiên ái Làm sao người có thể phụ lòng một người đối với người tốt như vậy Trừ phi Người là một người vô tình vù nghĩa Không phải Chỉ là đột nhiên gió thổi hạt cát vào trong mắt em Nên mắt có chút khó chịu Nói xong Đưa tay làm bộ dụi rụi con mắt Nhận lấy bạch tục viên, tiêu bạch mình một tay chủ động, nắm lấy tay của anh. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com chương 118, Anh muốn cưới em Tay của cô đang nắm bàn tay to của anh, cảm giác lòng bàn tay của anh có chút mồ hôi. Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương sao? Trong lòng đột nhiên có một chút cảm giác khác thường. Cố gắng kiềm chế rùng động kỳ lạ xuất hiện Người yêu vốn là nên như thế Đồng thiên ái Người bây giờ là bạn gái của anh Bạch Minh Về sau Gà cho anh ấy sẽ là vợ của anh ấy Anh Bạch Minh Em còn muốn đi chỗ ăn cát băng Đồng thiên ái Lời kéo tay của hắn Tầm mắt nhìn về quán cát băng cách đó không xa tiểu Bạch Minh Có chút khó xử Ân cần nói Thiên ái Bây giờ thời tiết cũng lạnh rồi Ăn cắt băng sẽ bị đau bụng đấy Ai à, Anh Bạch Minh thật mất hứng Hôm nay trời nóng như vậy Không có cảm giác lạnh Đồng thiên ái bĩu môi Rất hắn hướng mục tiêu đi tới Tiêu Bạch Minh không nói gì thêm Nhưng mà trên mặt lại là nụ cười nhàn nhạt, nhạt Đi ở phía trước Đồng thiên ái thỉnh thoảng lại nỉ non Muốn ăn cái gì đây Chocolate Thảo môi Ừ, còn là cái gì đây Anh mệt minh thích vị mật anh đào Ngay lúc này Tự hồ có thể nghe được âm thanh vẫy Cánh của thiên sứ Thì sự hạnh phúc cũng có thể gần như thế Trên đường đông đúc Tại một ngã rẽ Có một người rứt cuộc không chịu nổi Ba ba kêu to Dạ dày em thật căng Không thì chịu nổi Em đi không nổi nữa Đồng thiên ái đứng tại chỗ kêu la Khuôn mặt nhỏ nhắn ảo não Tiêu bạch mình dừng lại Đột ngột mắt nhìn cô Thiên ái có phải rất là khó chịu hay không Tầm mắt quét qua bốn phía Dừng lại trên chiếc ghế dài Cách đó không xa Đi đâu ngồi nghỉ một lát đi Nghỉ ngơi một chút Em vừa rồi mới ăn nhiều đồ như vậy Không khó chịu mới là lạ Vâng Đồng thiên ái liền vội vàng gật đầu Không có phản ứng Ngồi ở đầu đường nhìn người và xe đi qua đi lại không ngừng không khí náo nhiệt giống như trong phim ảnh mà mình lại chỉ là một khán giả đứng xem buổi chiều ánh mặt trời ấm áp phú lên người thấy thoải mái mơ màng muốn ngủ đồng thiên ái ngồi ở trên ghế từ từ nhắm hai mắt lại thiên Tiểu bạch mình nghiêng đầu nhìn về phía cô phát hiện cô dựa vào thành ghế cả người đắm chìm trong không khí ấm áp ở nơi này Đưa tay đỡ lấy đầu của cô Nhẹ nhàng để cho cô dựa vào vai mình Không biết qua bao lâu Những người đi trên đường có chút động Wow Một tiếng kêu kinh ngạc của người con gái Ở trong đám đông đi dừng lại trầm trồ khen À người đàn ông này rất đẹp trai Thế nào lại đẹp trai như vậy Là minh tinh mới nổi sao Cái gì Minh tinh Người thật trì độn Hắn so với minh tinh còn đẹp trai hơn. Các chị em bên cạnh vội vàng nói tiếp. Đứa con gái sừng xuất một chút. Hắn là ai à? Không phải minh tinh, cũng đẹp trai như vậy à? Hắn có xuất hiện trên TV mà. Hắn là tổng tài của Tần Tấn Dương, của tập đoàn Tần Thị. Ngươi cũng không xem tạp chí sao? Ngay cả điều này cũng không biết. Ngươi thật lạc hậu á. Xung quanh, xung quanh vang lên tiếng cảm thán. Tiếng nghị luận dối rít nổi lên bốn phía đặc biệt là các cô gái mặt phải mưu cầu danh lợi. Tiểu Bạch mình nghe được ba chữ tần tấn dương thấy màn ảnh lớn phía trước đang trực tiếp truyền hình nghiêng đầu liếc về phía đồng thiên ái đang tựa đầu vào vai hắn trong lòng chỉ muốn tìm hiểu hết tất cả những thứ liên quan đến cô ở trước mặt cô tất cả đều mung lung không biết lúc nào đồng thiên ái đã mở mắt ra Chầm mặt không nói Ngồi ngay ngắn Thu lại tầm mắt ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào màn ảnh lớn Không để cho người ở bên cạnh phát hiện Mình biết mình đã tỉnh Hay mình đang chú ý tới tần tấn dương Cho dù là đang ngủ Nhưng nghe được tên của hắn Cũng lập tức mở mắt Đây là cái gì Người tồn tại trong tiềm thức sao Có lẽ nói Hiện tại giả vờ như không biết Là lựa chọn tốt hơn như vậy Sẽ không làm khó cô nói thẳng thắn hơn, Tiểu Bạch Minh không cần phải tự làm khó mình. người đang sợ sẽ mất đi Đồng Thiên Ái. mình so với người nam nhân kia mà nói không có phần thắng nào. đột nhiên phát hiện mình cũng là ích kỷ như vậy. muốn đem Đồng Thiên Ái cột với bên cạnh mình, sợ cô ấy rời đi. Tiểu Bạch Minh, tình yêu của ngươi thật là ích kỷ, thực sự quá ích kỷ trên màn hình lớn kênh giải trí nữ dẫn chương trình lộ ra nụ cười sáng lạnh tần tấn giường mặc bộ âu phục màu bạc hạng sang hai chân thon dài mái tóc ngắn đen dài đôi mắt kia lại bắn ra tia sáng sắc bén như chim ưng tiết mục cuối cùng đây rồi muốn cảm tạ tần tiên sinh đã bớt chút thời gian quý báu đến tham gia phỏng vấn lần này người nữ chủ trì cười quyến rũ một tiếng chợt mở to hai mắt vạn phần tò mò hỏi Không biết ở tại nơi này có thể mạn phép hỏi Tần Tiên Sinh một câu hỏi riêng tư hay không? Tần Tấn Dương nâng lên nụ cưới mê người, khẽ gật đầu. Cô dẫn chương trình khuyên đào ở bên trong nụ cười của hắn. Câu hỏi này chỉ sợ là toàn bộ những cô gái Đài Loan cũng muốn hỏi anh. Đó chính là Tần Tiên Sinh thực sự cùng đương kim minh tinh điện ảnh, quan mị nhi tiểu thư là người yêu của nhau sao? Ông Kính lập tức toàn bộ chuyển sang Tần Tấn Dương Qua thật lâu Hắn chấn định nói hai chữ Không phải Như vậy trong suy nghĩ của Tần Tiên Sinh Người yêu của anh nên là một cô gái như thế nào nhỉ? Người dẫn chương trình Chưa từ bỏ ý định hỏi tới Tần Tấn Dương đột nhiên cười nhẹ một tiếng trầm mặt chốc lát Suy tư nên trả lời như thế nào? Cô ấy... Tôi không biết phải hình dung cô ấy như thế nào. Cô ấy là một cô gái rất bình thường. Đúng vậy, cô ấy là người mà tôi muốn cưới. Đồng Thiên Ái đột nhiên ngừng thở, nghe được bốn phương tám hướng truyền tới tiếng rút khí cùng tiếng kêu sợ hãi đầy hưng phấn. Hết chương 118. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.